Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giàu quen thuộc Đọc truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đặng Thụy Dương Câu chuyện ngày hôm nay sẽ xoay quanh về hai vấn đề Đó là hai vụ đắm tàu cùng xảy ra trong một khoảng thời gian Và nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ là người khám phá ra về... cái sự thật đằng sau của những vụ đắm tàu này. quý thính giả yêu thích tác giả Đặng Thùy Dương thì nhớ ủng hộ cho cô ấy nhé và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip sống truyện mà. ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngày sau đây. Đã 3 năm trôi qua, nhưng công cuộc tìm kiếm những nạn nhân trong vụ đóng tàu mang tên Sentry vẫn dậm chân tại chỗ. Người duy nhất còn sống là ông Phan Ngọc Hưng, phó tổng giám đốc tập đoàn Phan Thị. Nhưng nạn nhân này không may bị mất trí nhớ, vì vậy công an vẫn chưa thể khai thác thêm bất cứ thông tin gì từ người đàn ông này. Bà Lan chán nản tắt TV, không khỏi cảm thấy ngán ngẫm. Đúng là người giàu thì có thể được lên cả TV để cả nước biết tin. còn những gia đình nghèo như gia đình bà dù có người thân mất tích cũng trong thời gian đó thì không được ai quan tâm cách đây một năm hồng con gái của bà đã tham gia vào một chuyến du lịch bằng tàu biển cùng với bạn bè xui xẻo thầy con tàu bị đắm toàn bộ hành khách đi trên đó tử vong và đã tìm thấy xác chỉ duy nhất hồng là vẫn chưa thể xác định là còn sống hay đã chết Người thì nói Thi thể của Hồng Đã chìm sâu dưới đáy đại dương Người thì nói Có thể Hồng vẫn còn sống Và đang gặp một chuyện gì đó Nên chưa thể trở về với bà Còn có người thì phán xét Nhà nghèo mà bà còn bày đặt đi chơi sang chảnh Chết cũng đáng Bà Lan nghe những lời nói đó Thì tức giận lắm Tại sao thiên hạ Lại có thể ác độc với con gái bà như vậy Bà vẫn nhớ rõ Hồng đã không định tham gia vào chuyến đi đó rồi Nhưng vì bạn bè thuyết phục nên mới đồng ý Với lại đó là chuyến đi chơi cuối cùng trong thời sinh viên Hồng cũng không nên mãi mê đi làm mà không tham dự vào chuyến đi kỷ niệm này Bà Lan vẫn nhớ người bạn thân học cùng lớp với Hồng Đã hào phóng chi 50% số tiền phải đóng cho Hồng Mặc cho con gái bà từ chối Nhưng cô gái đó vẫn nhất quyết như vậy Thế nên Hồng đành biển cưỡng nhận lời Biết tính cách của Hồng giống hệt mình Không muốn nợ ai Nhưng cuối cùng Vì muốn có những kỷ niệm đẹp với bạn bè Và cũng vì bà thuyết phục Nên cô mới đồng ý Chuyến đi kéo dài một tuần Hồng luôn gọi điện và gửi ảnh về cho mẹ Thậm chí trước khi tai họa xảy ra Bà Lan còn nhận được dòng tin nhắn Chúc mẹ ngủ ngon Vậy mà đến sáng hôm sau Bà đã không thể liên lạc được với con Ban đầu bà tưởng rằng điện thoại của Hồng hết pin Nên không lo lắng Nhưng đến ngày Lẽ ra phải trở về Thì bà tình cờ xem được tin tức Về vụ tai nạn xảy ra với con tàu của Hồng Bà cuốn cùng liên lạc Hết người này đến người kia Nhưng kết quả nhận được Chỉ là con số không. Thế rồi sau đó Công an đến nhà bà Hỏi một số thông tin về Hồng Đồng thời nói thêm rằng Một số nạn nhân trên con tàu bị đắm Đã được tìm thấy Họ đã tử vong Nhưng chưa tìm được Hồng Bà Lan đau lòng khi biết tin con gái mình Đã lạnh ít dữ nhiều Ngày đêm bà hồi hộp chờ đợi tin tức Chứng kiến khuôn mặt đau khổ Của những bậc cha mẹ Khi đến nhận thi thể con Còn Hồng thì vẫn chưa được tìm thấy Bà cầu nguyện cho con gái mình Được bình an vô sự Bà chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì Kể cả tính mạng Không biết có phải vì bà Lan nhớ thương con quá Mà một đêm nọ Bà mơ thấy người chồng quá cố Ông nói với bà Bà đừng lo Con Hồng chưa chết đâu Nhưng nó chưa thể trở về với bà ngay được Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe Nhất định sẽ có ngày Mẹ con đoàn tụ Ông ơi Con mình đang ở đâu Tôi lo cho nó quá nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất ông chỉ nói rằng ông không thể nói ra được rồi ông biến mất thì ra bà vừa nằm mơ bà đi ra bàn thờ thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho hồng chồng bà mất đã lâu nhưng chưa bao giờ bà mơ thấy ông vậy mà đêm nay có khi nào đó là điềm báo không Bà hy vọng con gái mình được bình an, dù hy vọng ấy rất mong manh. Vậy mà đã một năm trôi qua, bà Lan nhiều lần thầm gọi tên con trong đau khổ. Nước mắt tuôn rơi, tay vẫn mân mê bức ảnh của con. Bà không biết rằng con gái bà vẫn còn sống, nhưng chưa thể trở về ngay với bà. Và sắp tới cũng gặp một chuyện kỳ dị nguy hiểm đến tính mạng. Một tuần sau, trên một hòn đảo hoang nằm ở phía tây của Biển Đông, Hồng con gái của bà Lan đang đứng trên thành một con tàu. vẫy tay tiễn biệt đôi vợ chồng già đã cưu mang cô trong một năm để trở về quê hương. Trong suốt khoảng thời gian đó, Hồng bị mất trí nhớ nên cô không biết được nguyên nhân tại sao mình lại được tìm thấy trong tình trạng trôi giạt vào hòn đảo này. Nhưng lại được cặp vợ chồng tốt bụng cứu giúp, Họ là những người sống ở nơi hoang đảo trong cả cuộc đời, thế nên không biết gì về tin tức thời sự. Nhưng với tính cách nhân hậu, khi nhìn thấy Hồng giặt vào bờ với tình trạng bị thương, họ đã cứu giúp và yêu thương cô, coi cô như con gái. Hồng tuy rất cảm kích trước tấm lòng của đôi vợ chồng, nhưng màn đen trong ký ức của cô mách bảo rằng cô không thể sống mãi ở đây, cần phải trở về một nơi nào đó vì có người đang trông mong. Thế nên hàng ngày Hồng đều dành thời gian đi dọc bờ biển để tìm lại ký ức Và cũng để tìm hiểu cuộc sống ở nơi này Từ lúc có mặt ở đây Hồng không thấy sự hiện diện của ai khác Ngoài đôi vợ chồng nhân hậu Và cũng chẳng có tàu bè nào qua lại Cuộc sống ở nơi này thật tẻ nhạt Nhưng rồi Hồng cũng dần quen Thậm chí đã có lúc cô nghĩ đến chuyện mình sẽ sống ở đây mãi mãi Thế nhưng một ngày nọ Khi đi ra biển, tình cờ Hồng tìm thấy một thứ lấp lánh lẫn trong cát. Cô nhớ ra hết mọi chuyện. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, không biết là của ai. Nhưng nó giống hạch sợi dây chuyền mẹ đã mua cho cô khi cô lên 6 tuổi. Nước mắt trào ra, Hồng ngay lập tức quay trở về túp liều của ân nhân, kể cho họ nghe mọi chuyện và nói rằng mình sẽ tìm cách trở về đất liền. Đưa vợ chồng già dù không muốn rời xa Hồng Nhưng cũng đành chuẩn bị cho cô một ít đương thực và thức uống Nhưng cả ba cũng chưa biết Hồng sẽ rời khỏi đây bằng cách nào Đêm đó Hồng rất khó ngủ Tiếng sóng biển có dập diệu len lõi vào trong những suy nghĩ Khiến cô nhớ nhà vô cùng Trước mặt Hồng Bầu trời hừng sáng Một con tàu lớn đi ngang qua Trong sự ngỡ ngàng của ba người Một cô gái trẻ xuống tàu hỏi họ Xin lỗi trên hòn đảo này có nước ngọt không ạ? Có chứ Nếu không thì chúng tôi sống bằng cái gì? Ờ, dạ cháu xin lỗi chú à, Cháu vô ý quá à, Mọi người làm ơn cho cháu mua khoảng 20 lít được không ạ? <cười> được chứ Chúng tôi may mắn tìm được một nguồn nước ngầm Chúng tôi sẽ tặng cô chỗ nước đó Nhưng mà với một điều kiện à, Điều kiện gì ạ? Nếu là một thứ gì đó không phải là tiền Thì cháu cần phải hỏi ý kiến Của những người trên tàu Ờ không không Chúng tôi không có cần thứ đó Chúng tôi muốn nhờ cô Đưa cô gái này trở về đất liền à, Chắc các người cũng đang trở về đó chứ hả? À, hay là các người đi du lịch nước ngoài Dạ con tàu này đang trên đường trở về đất liền đó ạ nhưng mà nếu cổ muốn đi theo thì cháu vẫn phải hỏi ý kiến của những người trên tàu đó ờ được rồi thôi cô đi hỏi đi ha rồi quay trở lại đây hồng hồi hộp nhìn theo bóng dáng của cô gái khi cô ta quay trở lại tàu cô lo sợ rằng những người trên con tàu kia sẽ không đồng ý để cô đi cùng vì chỉ cần nhìn qua cũng biết con tàu thuộc về những người giàu có và có thể Họ đang đi du lịch. Thường thì họ sẽ không muốn một người lạ mặt xuất hiện trong chuyến đi của họ. Rồi vợ chồng già dường như cũng lo lắng như vậy, nhưng họ vẫn chuẩn bị số nước cần thiết cho cô gái. Chừng một giờ sau, cô gái trở về chỗ có ba người cùng một người đàn ông, thông báo cho họ biết tin mừng. Dạ, chúng tao đồng ý với điều kiện của chú. Cô lên tàu cùng chúng tôi nghe. Hồng vui lắm. Cô tạm biệt đôi vợ chồng tốt bụng Rồi đi cùng cô gái Hồng cùng hai người kia Xách từng xô nước lên tàu Sắp đặt ngay ngắn trên bon Hồng ôm hôn ân nhân của mình một lần cuối Rồi đi vào trong khoang tàu Giúp cô gái trẻ một số việc Qua mấy câu giới thiệu Hồng biết được tên cô gái là Thơ Làm công việc đầu bếp ở trên tàu Thơ nhận được làm công việc này Vì cô vốn là một người giúp việc của một gia đình trên con tàu hỏi thêm một số thông tin khác hồng biết được rằng con tàu này thuộc sở hữu của ba gia đình với tổng cộng mười bốn thành viên hồng nói với thơ tôi có thể đến chào họ và cảm ơn họ đã cho tôi lên con tàu này được không um, không phải bây giờ họ đang bận đó và cũng không có thích bị làm phiền lát nữa đến bữa tối cô sẽ được gặp họ ban ngày thường họ không có ra ngoài ở trong phòng thôi." Hồng gật đầu tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời thơ, nhưng trong lòng không giấu nổi sự hiếu kỳ đối với những người đang có mặt trên con tàu này. Một con tàu sang trọng như vậy, chắc chắn những người sở hữu nó cũng phải rất giàu có. Và thường những người thuộc tầng lớp thượng lưu thì luôn tỏ ra cao quý hơn người. Nghĩ đến đây, Hồng bỗng nhớ tới người bạn cùng lớp với mình, người đã hào phóng bỏ ra một số tiền để mời cô đi chơi. Nhưng bây giờ Người đó đã sang bên kia thế giới rồi chợt nhớ ra một việc quan trọng Hồng nói với thơ Ờ cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không Được chứ Nhưng mà ở trên biển hay mất sống lắm Cô muốn gọi cho ai hả Ờ tôi muốn gọi cho mẹ của tôi Để nói cho bà biết rằng Tôi đã được bình an Thơ rút điện thoại ra Đưa cho Hồng Nhưng rồi Hồng lại thay đổi ý định Cô sợ rằng Nếu như con tàu này lại gặp biến cố thì sao Lúc đó chắc gì Cô đã được may mắn mà thoát nạn Mẹ cô sẽ đau khổ như thế nào Khi không thấy con gái trở về Hồng đưa điện thoại lại cho Thơ Nói lời cảm ơn rồi thở dài Thơ hỏi à, Cô đã gặp chuyện gì vậy Tại sao cô lại ở trên quang đảo Tôi cứ nghĩ là à, Cô là con gái của đôi vợ chồng đó chứ Chuyện dài lắm. Hồng nhìn thơ bằng ánh mắt u buồn rồi kể lại cho thơ nghe chuyện mình gặp phải. Thơ nghe xong thì lắc đầu thương cảm cho Hồng và những người bạn của cô. Thơ nói cười trấn an. <cười> cô đừng lo nhất định cô sẽ trở về bên mẹ cô mà. Hồng chợt biết ơn thơ vô cùng. Nếu không có thơ giúp đỡ thì có lẽ bây giờ Hồng vẫn còn lưu lạc trên đảo hoang kia rồi. Hai cô gái cùng làm bếp Trước đây Hồng là một cô gái khéo léo Nên nấu ăn không phải việc gì khó đối với cô Nhất là khi được những người tốt bụng Trên con tàu này cứu giúp cô Thì coi như đây là một sự trả ơn Trên tàu có 14 người Thờ phải chuẩn bị tổng cộng 20 phần ăn Tất cả đều là món ăn Tây Hồng nói Cô đảm đang thật đó Dù cho tôi từng làm việc trong khách sạn Nhưng mà ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng cần sự giúp đỡ của phụ bếp thì mới có thể chuẩn bị được ngần này món đó <cười> vậy mà cô lại có thể nấu được một mình có gì đâu tôi quen rồi nhờ cô bê những món này lên phòng ăn giúp tôi đi để tôi gọi anh phúc giúp cô không cần gọi anh đến rồi đây nè phúc bất thình lình xuất hiện cong môi cười với hai cô gái anh đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt mày có hồng giúp đỡ ừ anh bị đau bụng Đi về sinh mãi bây giờ mới hết Anh có ăn nhầm thứ gì không Ừ không Toàn đồ ăn trên tàu thôi mà À có khi là do để thịt nướng Tối hôm qua còn á cũng nên Thở lắc đầu trước sự tham ăn của Phúc Rồi dục anh và Hồng bê thức ăn lên Còn mình thì chuẩn bị nốt Mấy món ăn còn lại Bước vào trong phòng ăn Hồng choáng ngợp trước sự xa hoa của nó Con tàu này sang trọng Không kém gì những con tàu quốc tế Cô từng có cơ hội làm việc Phúc nói Em cứ để các đĩa thức ăn xuống bàn Để anh bày ra cho Hồng gật đầu Nhìn Phúc thoăn thoát Sắp đặt các bót ăn Theo một thứ tự rất đẹp Hồng nhìn theo Và cố gắng nhớ lại cách bày biện Bởi cô rất thích ẩm thực Nhất là ở những nơi sang trọng như thế này Sau lưng hai người Thờ cũng đi đến Trên tay là những món ăn cuối Tiếp theo là tiếng bước chân Hồng quay lại Thì thấy những người được gọi là chủ nhân của con tàu Lần lượt đi vào Thờ nói với người đàn ông Có dáng vẻ bệ vệ đi vào đầu tiên Thưa ông đây là Hồng Người ở trên quang đảo Nơi tôi xuống sinh nước đó ạ Người đàn ông nhìn Hồng một lượt Từ đầu đến chân Rồi đến vị trí đầu bàn Và ngồi xuống Những người còn lại Cũng liếc nhìn cô Rồi lần lượt ngồi xuống những chỗ trống còn lại Thờ và Phúc Lần lượt đi ra khỏi phòng ăn Không quên kéo theo Hồng Thờ nói với cô Bây giờ chúng ta tranh thủ xuống bếp ăn tối đi Khoảng 2 tiếng nữa Họ ăn xong chúng ta sẽ lên dọn dẹp Hồng và Phúc ngoan ngoãn làm theo lời thơ Trong lúc ăn Hồng cũng hỏi thêm Về những người gọi là chủ nhân của con tàu Thờ nói họ là những người giàu có hàng năm đều đi du lịch bằng con tàu này họ thường đi lên đênh trên biển khi nhìn thấy một hòn đảo nào đó có vẻ phù hợp thì họ sẽ xuống nghỉ ngơi vui chơi mấy ngày ờ vậy sao vậy họ làm việc trong lĩnh vực gì ờ, thì họ là một đại gia đình sở hữu công ty kinh doanh đồ nhựa lớn nhất ở việt nam đó doanh thu của họ hàng năm á có khi lên cả trăm tỷ mà thôi anh phúc lên phòng ăn thu dọn cùng em đi Hồng ở đây rửa bác giúp tôi nha Hồng gật đầu Cô chăm chỉ như một con sóc nhỏ Trong đầu nghĩ đến mẹ Và những người bạn xấu số Đã mất trong chuyến đi Có lẽ việc đầu tiên cô làm khi trở về Là đến thăm mộ của những người bạn ấy Tiếng bước chân vang lên Thêm cả những tiếng động loãng soảng Của bát đĩa va vào nhau Thờ mang những thứ bát đĩa bẩn đến bồn rửa Cùng với Hồng rửa dọn Hai cậu gái nói chuyện trong lúc làm việc Và Hồng được biết Thờ chỉ bận nhất lúc nấu ăn thôi Từ đây về đất liền Phải mất khoảng một tuần Hồng cảm thấy rất sốt ruột Nhưng cũng không dám dục giả Hay tỏ ý không hài lòng Cô biết ai là người lái tàu không? Hồng lắc đầu Thờ nói Là ông Hải Người đã cho phép cô lên tàu đó Cả ông Hưng nữa Họ luân phiên thay nhau lái Họ tự lái sao Ừ họ nói á nếu không thể lái con tàu này Thì cũng không thể lãnh đạo công ty Hồng không giấu được sự ngưỡng mộ Dành cho những người đàn ông tài giỏi trên con tàu này Nhất định cô phải tìm kiếm cơ hội tiếp cận với họ mới được Thờ nói Nếu mà cô thấy mệt đó thì ngủ một chút đi ừ, Xong bữa trưa Rồi phải đến bữa tối Thì mới phải vất vả để chuẩn bị <cười> mà nhờ có cô đó Nếu không thì tôi cũng lại phải làm một mình hả Cô là người giúp việc trong gia đình nào Ờ những gia đình khác Không đưa người giúp việc theo sao Àm tôi là người giúp việc của nhà ông Hưng Anh Phúc cũng vậy Hai gia đình còn lại không có đưa người giúp việc đi cùng Vì họ muốn có người ở nhà Trong năm nhà cửa cho họ Họ tuy giàu nhưng mà cũng rất tiết kiệm đó Hồng gật gù Rồi đi ra khỏi bếp Cô lên bòn tàu Ra đằng sau để tham quan Con tàu này thật sang trọng Trong cuộc đời Hồng Chắc sẽ không có cơ hội thứ hai Để được lên đây Trên bòn tàu này có năm phòng lớn Ngoài ra còn có phòng bếp Và một căn phòng nhỏ Dành cho người giúp việc Có vẻ như thờ và anh Phúc Không phải là một cặp Thì căn phòng này sẽ dành cho anh Phúc thì phải Khi Hồng đang đi thơ thẩn, Bất ngờ một cánh cửa phòng được mở ra Một người đàn ông đi ra Nhìn thấy Hồng thì hỏi Cô đi đâu thế? Dạ tôi chỉ đi tham quan một chút thôi à Người đàn ông không nói không rằng Đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại Ánh mắt của anh ta thật lạnh lùng Anh ta là con trai duy nhất của ông Hải Người trong tương lai sẽ thừa kế công ty Hồng cũng không đi lang thang nữa Mà trở về phòng bếp Nơi có cây sẵn một chiếc giường để nghỉ ngơi Thờ hỏi Cô gì đi đâu vậy Ừ tôi đi tham quan một chút Ừ, cô có gặp ai không Ờ có Tôi gặp một người đàn ông cao Khá là điển trai Còn dựng tóc màu khói nữa À anh ta tên là Phong á Con của ông Hải Không có tài giỏi như bố cho nên Ông Hải rất là lo lắng Khi mà giao công ty cho anh ta đó Mà dường như anh ta cũng ý thức được khả năng của mình Cho nên cũng không có tỏ ra thèm khát Cái tài sản này cho lắm Hồng vừa nghe nói Vừa thêm vài câu Chứng tỏ mình quan tâm đến câu chuyện thơ nói Rồi nhắm mắt lại Vốn là một người dễ ngủ Nên Hồng cũng không mất nhiều thời gian Để làm việc đó Tiếng thở đều đều của cô vang lên Khiến thờ mỉm cười lắc đầu Nằm trên một con tàu rung lắc nhẹ nhẹ Thờ cũng ngủ rất nhanh Cô không hề biết rằng Trong lúc mình ngủ Có một bóng người đi đi lại lại Trước cửa phòng Mù tính làm chuyện đen tối Cánh cửa phòng bếp hé mở Một ánh mắt nhìn vào bên trong Thấy tình hình có vẻ không thuận lợi Thì bỏ đi Hồng trong lúc ngủ Vô thức hoàng tay ôm lấy thơ Bên tài cô nghe thấy tiếng gọi Của đôi vợ chồng già tốt bụng trên quan đảo Hồng ơi tỉnh lại đi con Chết thật chứ Hy vọng là con bé không sao nó hồn mề như thế này á khiến tội lò quá. người đàn ông nói rồi đi ra đằng sau túp lều, loay hoay nhóm lửa. Bỗng nhiên ông ta kêu lên một tiếng khiến cho vợ ông ta giật mình, bà chạy ra chỗ chồng. Trước mắt đôi vợ chồng bây giờ là một bộ xương trắng của một bé gái. Trên cơ thể bộ xương đó vẫn còn quần áo và ghê rợn hơn là đôi chỗ của bộ xương. Vẫn dính thịt nhàm nhở Như thể bị cá rỉa Mơ đến đó Hồng tỉnh dậy Khiến thờ cũng bị giật mình Mà tỉnh dậy theo Thờ ngơ ngác hỏi Có chuyện gì vậy ờ, tôi, tôi Tôi vừa mơ thấy Đôi vợ chồng ở quang đảo Ồ vậy sao Cô mơ thấy họ gặp chuyện gì hả Ừ Tôi nhìn thấy một bộ xương trắng Rồi dạt vào Hòn đảo Trông đáng sợ lắm <cười> cô đừng lo Mơ thì không phải là thật Và cho dù đó là thật Thì tôi nghĩ chuyện đó cũng không có đáng lo đâu Vì người chết rồi Thì không thể làm hại được người sống Thôi cô ngủ tiếp đi Hồng dình thơ bằng đôi mắt cảm kích Rồi nằm xuống Có lẽ cô chưa quen khi ngủ trên con tàu này Nên mới mơ ngủ thôi Phải rồi Lúc Hồng mới được gặp vợ chồng kia cứu giúp Cô cũng mơ thấy những người bạn và mẹ của mình đó thôi Sống thật êm Cảm giác giống như khi cô ở trên hoàng đảo với đôi vợ chồng tốt bụng kia Buổi chiều Khi trời đã răm mát hơn Những người trên tàu Đi ra bon tàu hóng gió Trẻ con nô đùa với nhau Nhìn Hồng bằng ánh mắt lạ lẫm Hồng mỉm cười thân thiện với chúng Nói với chúng về thân phận của mình Trên tàu có tổng cộng ba đứa trẻ, tuổi của chúng ngang bằng nhau, khoảng 7-10 tuổi. Hai đứa là cháu nội của ông Hải, một đứa là con của ông Hưng. Tuy là con nhà giàu, nhưng chúng không hề tỏ ra cao ngạo mà ăn nói với thợ Hồng và Phúc rất lễ phép. Hồng rất có cảm tình với chúng, xem ra chúng được giáo dục rất tốt. Ông Hưng đi đến gần Hồng hỏi thăm. Tại sao cậu lại có mặt trên hoàn đảo đó? Ờ tại vì tôi bị tai nạn tàu thủy Khi đi du lịch với bạn bè Tôi bị bất trí nhớ mày nhờ có cặp vợ chồng tốt bụng đó cưu mang Nếu không thì vào này Cũng thành người thiên cổ rồi <cười> Cô gặp may mắn đó Hòn đảo đó Có rất ít tàu bè qua lại Dạ Tôi cảm ơn mọi người Đã cho phép tôi lên tàu Ông Hưng chỉ gật đầu Rồi quay lưng bỏ đi Để lại Hồng đứng chân hững nhìn theo ông Ông ta và ông Hải Trông không giống nhau lắm Và nhìn từ đằng sau Thì ông ta rất giống một ai đó Mà Hồng đã từng nhìn thấy rồi Nhưng bây giờ cô lại không thể nhớ ra Hồng ơi xuống bếp tôi nhận chút Thế là Hồng rời khỏi bon tàu Đi thẳng xuống bếp Phụ giúp thờ chuẩn bị đồ cho bữa tối Ông Hưng cùng với mấy người nữa Nhảy xuống biển để bơi Còn những người phụ nữ như vợ của ông Hải Thì ở trên tàu hò reo Hoặc nói chuyện phím Ngày hôm đó nhanh chóng trôi qua Với một bàn ăn đầy ấp món ngon Như bữa trưa Sau đó thờ Hồng và Phúc Mới ăn tối và rửa dọn Hồng trước khi đi ngủ Thì đi ra boong tàu đi dạo Ngước mắt nhìn lên bầu trời Và nhận thấy rằng Có lẽ trời sắp mưa Bỗng nhiên cô giật mình quay lại Hình như có ai đó đang nhìn trộm cô Nhưng đưa mắt quan sát khắp bốn phía Thì lại không thấy ai Tiếng lộc bộp của cơn mưa rơi xuống Khiến cho Hồng giật mình Trời mưa nhanh quá Cô vội đi vào trong bếp Thấy thờ đang nằm trên giường Thì hỏi mượn một bộ quần áo để thay Hồng thay đồ thật nhanh Rồi cũng nằm lên giường Ở bên ngoài Tiếng mưa rơi xuống như trút nước Kèm theo là tiếng sóng xé rách cả bầu trời Hai cô gái nằm sát cạnh nhau Cố gắng nhắm mắt ngủ Mà không hề hay biết rằng Ở bên ngoài Tử thần đang rình rập họ Nửa đêm hôm đó Một bàn tay bịch chặt miệng Hồng Khiến cô tỉnh giấc. Một giọng của người đàn ông vang lên Im Hồng nhận ra giọng nói này là của ai Nhưng cô không thể chống cự được sức mạnh của hắn Bàn tay thô ráp Đang lần mò khắp cơ thể cô Hồng vùng vẫy Cố gắng gọi thơ Nhưng không thấy thơ đâu Người đàn ông nói Không có ai cứu cô đâu Nằm im Hồng cay đắng Nước mắt trào ra Khi biết mình sắp bị làm nhục Khi người đàn ông sắp sửa xâm hại hồng Một tiếng động vang lên Khiến cho hắn gã gục xuống Một bóng người xuất hiện sau lưng Trên tay là một cái gậy dài và nặng Đập liên tiếp lên đầu kẻ dâm dục Hồng chưa kịp nhìn mặt người vừa cứu mình Thì một giọng nói cất lên lạnh lẽo Tất cả những người trên con tàu này đã chết Cô cũng phải chết giống họ Một tia sét lóe lên Hồng biết đó là một con dao Nó đang cắm thẳng xuống người cô Hồng kêu lên Tiếng hét của cô đưa cô trở lại hiện thực Bên tay cô vang lên tiếng gọi Hồng tỉnh lại đi con đôi mắt của Hồng hé mở Trước mắt cô là đôi vợ chồng già trên hoang đảo Họ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng rồi nói Con tỉnh lại rồi hả Con làm chúng ta lo quá Ờ hai bác Tại sao con lại ở đây ờ, Rõ ràng con đang ở trên tàu Con bị ốm đã hai ngày nay rồi còn á Con nửa mê nửa tỉnh Vậy sao Con đau đầu quá Con cứ nghỉ ngơi đi Đừng có suy nghĩ gì nữa Vậy là chuyện cô rời khỏi hòn đảo này Hoàn toàn không phải là sự thật Thế nhưng Giấc mơ đó có nghĩa là gì Toàn thân hồng rung lên vì lạnh Không khí trên đảo vào buổi đêm xuống rất thấp Trong đầu Hồng hiện lên hình ảnh của mẹ Của những người bạn đã chết Và cả những khuôn mặt cô nhìn thấy trên con tàu trong giấc mơ vừa nãy Rõ ràng Hồng chưa bao giờ nhìn thấy họ Nhưng lại mơ thấy rất rõ ràng Tiếng sóng biển rất im dịu Hồng cảm thấy dễ chịu vô cùng Nhưng hình như cô nghe thấy những tiếng vẫy nước Như có thể người đang đi trên bãi biển Âm thanh ấy đang dần đi đến tấp lều này Đúng là tiếng bước chân đi trên nước Nhưng không phải của một Mà là của rất nhiều người Hồng rung lên bần bật Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như thế này Người ta nói Biển cả là một nghĩa địa lớn Dưới đáy biển Là nơi yên nghỉ của rất nhiều người Và những người yếu bóng vía Rất dễ nhìn thấy ma quỷ khi đi biển Trong cuộc đời của Hồng Chưa bao giờ cô nhìn thấy ma quỷ Ở bên ngoài đang có nhiều linh hồn Họ đang nhìn vào trong túp lều Cầu xin hồng Xin cô hãy giúp chúng tôi Vạch mặt hắn Hắn là người đã giết chúng tôi ơ, Các người là ai Chúng tôi là những người Ở trên tàu Trong giấc mơ của cô Nói đến đó Những linh hồn biến mất Hồng vẫn chưa hết sợ hãi Nhưng hình như cơn sốt trong người cô đang dịu dần Thế nhưng tàu bè đi qua hòn đảo này rất ít Dù cô có khỏi ốm Thì cũng không dễ gì rời khỏi đây Cặp vợ chồng lớn tuổi đã đi ngủ rồi Họ để bát thuốc ở bên cạnh cho cô Hồng cố ngồi dậy Uống một hơi hết bát thuốc Rồi lại nằm xuống Cô nhớ mẹ Nhớ những người bạn đã mất Và bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi Khi nhớ đến giấc mơ và những linh hồn vừa rồi Họ đã bị ai giết Con tàu đó đã gặp chuyện gì Sáng hôm sau Hồng cảm thấy khỏe hơn hẳn Cơ thể không còn đau nhất Như hôm qua nữa, cô đi một vòng quanh hòn đảo. Bỗng nhiên cô phát hiện ra một ngôi mộ được lập bằng đá. Có lẽ đôi vợ chồng đã chôn cất ai đó vừa chết dạt vào đảo. Sau lưng hồng, tiếng của người phụ nữ lại vang lên. Ờ, đó là mộ của một người chết đêm hôm kia đó, thi thể trôi vào bờ. Chúng ta đã chôn cất cậu ta đó. Hồng nghe vậy thì trong đầu chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua. Cô mơ thấy một thi thể trôi vào bờ. Nhưng là một bé gái. Ờ, con khỏe chưa? Sao đi xa thế này? Ờ, con khỏe rồi. Con muốn đi vòng quanh nơi này để tiễn biệt. Hai bác ở lại đây mạnh khỏe. Con sẽ trở lại thăm hai người. Tao bè đi qua đây rất là ít. Con cần phải kiên nhẫn Mau về liều đi Ở đây lạnh lắm đó Hồng vân dạ một tiếng Rồi trở về cùng với người phụ nữ Trong đầu cô Vẫn tràn ngập suy nghĩ Nhưng sự phân vân lớn nhất Là làm cách nào để rời khỏi đây Từ khi nhớ lại mọi chuyện Hồng lúc nào cũng chỉ trông ngóng Những con tàu đi qua Từng giây từng phút kéo dài Như cả thế kỷ tối hôm đó hồng lại tiếp tục đi dạo quanh hòn đảo ngắm nhìn phong cảnh nên thơ của nó bỗng nhiên một con sóng lớn cuộn trào cuốn theo một bộ xương trôi vào bờ hồng ngạc nhiên và rất hoảng hốt bộ xương này giống hệt như trong giấc mơ của cô hồng còn đang chưa biết phải làm gì thì bên tai cô có tiếng nói cô ơi làm ơn cất một mảnh xương đi Sáng mai sẽ có tàu đi qua đây Cô sẽ được trở về đất liền Ai đây Hãy làm theo lời cháu nói đi Rồi cháu sẽ giúp cô trở về Giọng nói vang lên Hồng nhìn bộ xương Rồi nhìn qua xung quanh Không có ai ở đây cả Và bộ xương này Rõ ràng là của một đứa trẻ Rung rẩy mấy phút Hồng cúi xuống nhặt mảnh xương ngón tay, cho vào trong túi áo. Bộ xương có hình dạng thật đáng sợ. Đôi chỗ vẫn nham dở thịt. Đằng sau lưng, giọng có một người đàn ông vang lên. Hồng, con đang làm cái gì vậy? Ờ, bác. Con, có bộ xương này trôi vào bờ. Người đàn ông sửng sốt. Bộ hại cốt này nhìn ghê hơn thứ hôm trước. vợ chồng ông ta mãi tán nhiều. Ông ta nói với Hồng, "À, con giúp bác chôm cất người đây nha." Nhìn dáng vẻ thì hình dư đây là một đứa bé ở chừng 10 đến 12 tuổi thôi hả. Hồng nghe vậy thì giấu ra điều gì? Chẳng phải đó là tuổi của một trong ba đứa bé Hồng đã gặp trong giấc mơ sao? Cảm thấy thương cảm, Hồng cùng với người đàn ông tốt bụng chôm cất đứa bé. Sau đó trở về lều Nếu đúng như lời của ai đó nói Sáng mai cô sẽ rời khỏi đây Sáng hôm sau Khi Hồng và đôi vợ chồng đang lúi húi làm việc Người phụ nữ reo lên vẻ mừng rỡ à, Tàu Có tàu đang đến đây kìa Hồng giật mình quay ra nhìn Đúng là ở phía xa Có một con tàu đang dần xuất hiện Thế là cả ba người bỏ dở việc họ đang làm. Chạy ra sát bờ, vẫy tay và gọi lớn. Những người đi trên tàu thấy lớn vậy thì ghé vào. Sau một cuộc nói chuyện, thì những người đi trên tàu đồng ý cho Hồng đi cùng. Lần này Hồng biết chuyện mình từ biệt đôi vợ chồng lớn tuổi là thật, chứ không còn mơ nữa. Cô đứng trên mũi tàu, buồn bã nhìn về phía hòn đảo. Đang ngày một xa dần Một người đàn ông trên tàu, Đi tới chỗ Hồng hỏi thăm Cô sống ở đâu? Ờ, quê tôi ở tỉnh Thái Bình Nhưng mà tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội Cảm ơn anh đã cho tôi lên tàu Không có gì Mà sau lúc đứng trên tàu Nhìn thấy cô và đôi vợ chồng kia vẫy tay làm hiểu Tôi nhìn thấy một đứa bé gái đứng lấp ló sau lưng mấy người Thế mà khi đến gần Thì lại không thấy nữa Thật là kỳ lạ Ờ, chắc là anh nhìn lầm thôi Trên đảo chỉ có ba người, là tôi và hai bác. Ờ, chắc là do tôi mệt quá cho nên nhìn nhầm. Tàu của tôi sẽ đến biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Từ đó cô tự về Thái Bình nha. Dạ, thấy cũng là tốt quá rồi. Cảm ơn anh nha. Sau cuộc nói chuyện ấy, không biết linh hồn của đứa bé mà cô đã mơ thấy đã đi theo mình. Nó là một trong những người có mặt trên tàu và bị một ai đó sát hại. Nó đã cầu xin Hồng giúp mình trả thù Nhưng Hồng lại không biết phải làm cách nào Để làm được chuyện đó Trong túi áo cô Vẫn còn mảnh xương của nó Liệu sẽ dùng để làm gì Người đàn ông cũng không nói cho Hồng biết một chuyện Lúc khởi đầu chuyến đi Ông ta chưa biết sẽ đi hướng nào Thế nhưng trong đêm ngủ Có rất nhiều linh hồn xuất hiện Trong giấc mơ của ông ta Nói rằng ông ta nên đi về phía bắc Sẽ đánh bắt được nhiều cá Kết quả của chuyến đi này vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Nhưng cũng đem đến một chuyện kỳ bí. Bởi phía bắc, chính là phía có hòn đảo hoang của đôi vợ chồng già và cô gái may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Gần một tuần sau, con tàu của người đánh cá tốt bụng đưa hồng về biển sầm sơn của Thanh Hóa. Cô giả từ những người trên tàu Rồi tìm cách trở về Thái Bình Một lần nữa Hồng gặp may mắn Khi tài xế xe khách đồng ý Đưa cô về quê hương Khi biết cô không có tiền Trên đường đi Hồng cảm thấy bồi hồi xúc động Khi sắp được gặp lại mẹ Có lẽ mẹ nghĩ cô đã chết rồi Và chính bản thân Hồng Cũng không tin nổi vào sự may mắn của mình Đến nơi Hồng chào tạm biệt người lái xe Đi bộ về nhà Trong ánh mắt ngỡ ngàng của dân làng Và những người quen Ai cũng nghĩ cô đã chết rồi Nhưng không ngờ cô vẫn còn sống Và đang đi lại trước mắt họ Mọi người xúm vào hỏi thăm Hồng Hồng trả lời họ một cách ngắn gọn Rồi đi bộ về nhà Cô đang rất mong gặp mẹ Đi đến đầu ngõ Hồng gọi lớn Mẹ ơi Bà Lan lúc đó đang ở trong nhà, nghe tiếng gọi của Hồng. Bà giật mình kinh ngạc, vội đi ra xem. Trước mắt bà, chính là cô con gái bằng xương bằng thịt. Nhưng bà dường như vẫn không tin nổi vào mắt mình. Hồng gọi mẹ thêm một lần nữa. Cô trào nước mắt xúc động. Con đây mẹ ơi, là con thật sâu Hồng. Bà Lan cũng xúc động không kém. Bà không thể tin rằng mình có thể gặp lại con gái đã mất tích. Có phải mẹ đang nằm mơ không con? Con đã trở về thật sao? Hồng gật đầu rồi chạy đến phía mẹ. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi. Họ kể cho nhau nghe những chuyện mình đã gặp phải. Bà Lan nói trong nước mắt. Những người bạn của con tất cả đã tìm được thi thể. Chỉ trừ con Ai cũng nghĩ cả đời này Con sẽ không thể trở về Nhưng mẹ thì vẫn hàng ngày cầu nguyện Để con được bình an Gặp vợ chồng đó Nhất định mẹ phải gặp họ để cảm ơn Con cũng sẽ trở lại đó để thăm họ Họ là những người thúc bụng đó mẹ Bây giờ con đi nằm nghỉ đi ha Mẹ đi chợ mua đồ về nấu cho con ăn Cũng gầy đi nhiều quá Đúng là chỉ có mẹ mới yêu thương con Mẹ cô đã gầy đi nhiều quá Cũng may ông trời thương xót cho cô trở về Nếu không thì mẹ cô sẽ phải sống quãng đời còn lại trong đau xót Ở nhà một mình Hồng nhớ lại thật nhanh những chuyện đã xảy ra trong suốt một năm Vẫn không thể tin được mình có thể trở về nhà Câu chuyện về bộ xương đó, cô sẽ tìm ra kẻ đã giết hại mọi người trên con tàu ma. Bà Lan sau nửa giờ đi chợ thì mua rất là nhiều món ngon cho con gái. Rồi tiếp đón họ hàng vì họ nghe nói Hồng đã trở về. Mọi người nói chuyện rôm rã. Hồng kể lại chi tiết cho họ nghe về những gì mình đã trải qua. Ai cũng nói tổ tiên phù hộ cho Hồng và cô Phúc lớn mạng lớn. Mấy bình an vô sự Bà Lan nói Con bé dạt vào một hòn đảo Và được một cặp vợ chồng tốt bụng cứu giúp đó Trên hòn đảo đó không có tivi Đôi vợ chồng đó sống giống như là người nguyên thủy Cho nên họ không biết gì về vụ tai nạn Mà Hồng đã gặp phải Hằng ngày á em gọi xem tivi Thấy người ta đang tin về vụ con tàu Của gia đình ông chủ công ty sản xuất đồ dựa mà cứ sốt ruột ừ người giàu cho nên ai cũng quan tâm còn chúng ta đó là những người thấp cổ bé họng, nên chẳng ai màng đến Ơi, nhưng mà con bé hồng nó sống là mai rồi hồng im lặng nghe mọi người nói chuyện nghe đến câu công ty sản xuất đồ nhựa lớn nhất việt nam cô mới xen vào ờ có phải đó gia đình đó là gia đình của ông phan ngọc hải không mẹ Ờ trong tất cả những người đi trên tàu đó Thì chỉ có mỗi người em trai là còn sống thôi ổng tên là Hưng Hay là Hòa gì đó Mẹ cũng không nhớ Thế nào TV chẳng đưa tin Hoặc là con lên con lấy tờ báo trên bàn mà đọc Trong đó cũng đưa tin đấy Hồng cầm lấy tờ báo trên bàn Tìm đoạn tin nói về gia đình ông Hải Cô đọc kỹ từng chữ từng từ Xem những bức ảnh Và xác nhận Đây đúng là những người cô đã mơ thấy khi còn ở trên đảo Hoàng. Những người họ hàng của Hồng sau một hồi thăm hỏi thì cũng lần lượt ra về. Bữa cơm của gia đình cô hôm ấy tràn ngập những món ăn ngon. Hồng hạnh phúc lắm. So với những người bạn của cô không may mắn khi bỏ mạng trong vụ tai nạn thì cô đúng là có phước lớn. Bà Lan hỏi ờ, Chuyện học ở trường con á thì con định thế nào? Con sẽ quay lại học Không thể bỏ lỡ được mẹ Ừ thì mẹ biết Con không thích bỏ dở bất cứ chuyện gì Nhưng mẹ lo Công việc sau này con làm Sẽ liên quan đến những chuyến đi Mẹ sợ tai họa sẽ lại xảy ra Con sẽ cố gắng tìm một công việc Để không phải đi nhiều ừ, Để có thời gian ở gần mẹ Quả thật là con cũng rất sợ Những vụ tai nạn như vừa rồi Khi con đến trường, chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên đó. Không ai dám nghĩ là con vẫn còn sống đâu. ừm, uhm, Con mà đến trường vào buổi tối, <cười> có khi mọi người còn nghĩ con lập hạ không chừng. Sau câu nói ấy, hai mẹ con bà Lan bật cười. Hồng tim ngoài mặt tỏ ra vui mừng, nhưng trong thâm tâm cô lại tỏ ra lo lắng. Cô biết mình sẽ phải giúp đỡ những linh hồn trong gia đình ông Hải. Nếu không lương tâm của cô sẽ rất cắn rứt Một tuần sau Hồng tạm biệt mẹ Để lên thành phố tiếp tục học tập Bà Lan đưa con gái ra tận ngoài đường đón xe Dặn dò con gái đủ điều Đứng nhìn con bước lên xe Và đợi xe khi khuất mới trở về Tuy Hồng đã trở về bình an Nhưng trong lòng bà Vẫn cảm thấy không yên Bà hy vọng Đó chỉ là linh cảm mơ hồ người mẹ mà thôi. Hồng trở về trường thì được thầy cô và bạn bè quan tâm hỏi han. Ai cũng mừng cho cô khi được bình an trở về. Nhưng đồng thời, nỗi xót thường dành cho những sinh viên quá cố lại dân trào. Một người nói: cậu giống ông Hưng đó, phó giám đốc công ty tập đoàn Dựa Phan Thị. Cả hai đều trở về từ cửa tử, nhưng mà cậu thì không mất trí nhớ, còn ông ấy thì không có nhớ gì cả. Ừ, chuyện này tớ cũng biết rồi Xem ra tớ còn may mắn hơn ông ấy Ông không điều hành được tập đoàn nữa Nhưng vẫn được hưởng một số cổ phần Xem ra cũng chưa phải là mất hết tất cả Đêm hôm đó Hồng mơ thấy những bóng ma Trên con tàu sang trọng của ông Hải Tất cả đều cầu xin cô giúp đỡ họ Vạch mặt kẻ xấu xa Đã giết họ Và đang cố tình muốn chiếm đoạt tài sản của họ Ông Hải nói Sắp tới tập đoàn của bác Sẽ tuyển dụng rất nhiều vị trí Cháu cũng sắp ra trường Cháu hãy đến đó phỏng vấn Nhất định Cháu sẽ được nhận vào tập đoàn Từ đó Cháu hãy tìm cách tiếp cận hắn đi Nhất định Hắn sẽ lộ ra sơ hở Sau đó Những giấc mơ mà Hồng đã thấy trên quan đảo Lần lượt hiện lên Thế nhưng cô không can thiệp vào bất cứ chuyện gì Và nhìn rõ một điều kinh hoàng Thờ là người bị ông Hưng xâm hại Nhưng ông ta chưa kịp thực hiện điều đó Thì đã bị một kẻ tấn công từ đằng sau Sau đó cả Thờ và ông Hưng Đều bị kẻ đó sát hại Rồi con tàu sang trọng bị chìm đắm Chỉ riêng kẻ đó sống sót Bằng cách dùng tàu cứu hộ Hắn bơi vào một hòn đảo Rồi đi khuất vào trong bóng tối Đến đó Hồng không thể nhìn thấy gì nữa Đúng như lời ông Hưng nói Một thời gian sau Tập đoàn Phan Thị tuyển dụng rất nhiều vị trí Hồng cũng đến ứng tuyển Một vị trí thích hợp với mình Và cô vượt qua Vòng phỏng vấn không mấy khó khăn Hồng được nhận vào tập đoàn Nhưng cô chưa thể gặp được ông Hưng Những người trong tập đoàn nói Ông ta thỉnh thoảng cũng đến đây Nhưng là để tham gia vào Những cuộc họp tranh chấp tiền bạc và cổ phần Từ khi cả gia đình ông Hải mất tích Việc điều hành tập đoàn do những trưởng phòng và Trung Một người cháu họ điều hành Ông Hưng có lẽ vì bị mất trí nhớ Nên không thể điều hành tập đoàn tốt như xưa Đành phải chấp nhận để người cháu họ tranh giành quyền lực Hồng lắc đầu chán nản khi nghe về cuộc chiến thương trường này Trong đầu nghĩ đến tương lai của chính mình Liệu cô có thể ở lại đây lâu dài không Ông Hưng thỉnh thoảng đến tập đoàn Cãi nhau với người cháu họ Rồi ra về trong bực tức Không để cho bất cứ ai có cơ hội tiếp cận mình Hồng cũng chưa có dịp nói chuyện với ông ta Thế nhưng theo những gì cô đã mơ thấy Ông ta không khác gì cả Những người làm việc cho ông ta Và những người điều hành cũ Đã bị đổi việc hết Xem ra người cháu họ Đã lộ ra giả tâm Muốn chiếm đoạt toàn bộ tập đoàn Hồng đảm nhiệm vị trí kế toán Nhưng cũng trong giai đoạn thử việc Chứ chưa được làm nhân viên chính thức Cô không biết mình sẽ tiếp cận ông Hưng như thế nào Nhưng điệu bộ của ông ta Có vẻ rất kiêu ngạo phách lối Hồng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ Có cơ hội gặp gỡ lão ta Nhưng một ngày nọ Ông Hưng đến công ty Để nhận tiền cổ tức Và ra về trong trạng thái tức giận Thì Hồng đã có cơ hội Nói chuyện với ông ta Cô đưa lại chiếc mũ Ông ta bỏ quên Sau đó Hỏi hàng và tranh thủ kể với ông ta Vụ tai nạn mình gặp phải Ông Hưng nghe vậy Thì tỏ ra quan tâm Từ đó Hồng mới có nhiều cơ hội Nói chuyện với ông ta hơn Nếu những người bạn của Hồng Đã tìm được thi thể Thì những người đi trên con tàu centuri Lại chưa rõ tung tích Ba năm đã trôi qua Họ không thể còn sống Và đang lưu lạc ở đâu đó giống như Hồng được Hồng nhớ rõ ràng Mình đã mơ thấy ông Hưng bị một ai đó tấn công khi đang dở trò đòi bại với thơ Sau đó ông ta bị kẻ đó sát hại Nếu như giấc mơ đó là thật, thì người cô đang tiếp xúc là ai? Ông Hưng nghe câu chuyện Hồng kể thì tỏ ra hứng thú Ông ta hỏi cô rằng, cặp vợ chồng già có cứu được ai nữa không? Rồi những người chết trên biển có hay trôi vào hòn đảo Quang đó không? Câu trả lời là không Nhưng dường như Mối quan hệ giữa Hồng và ông Hưng Đã thu hút sự chú ý Của một người trong tập đoàn Người đó không ai khác Chính là Trung Một buổi tối nọ Khi Hồng đang trên đường về nhà trọ Bất ngờ cô bị Trung giữ lại Anh ta mời cô vào trong ô tô Rồi hỏi Cô đã nói những chuyện gì với ông Hưng Ờ, sếp Tôi chỉ nói với ông ta Về vụ tai nạn tàu biển mình gặp phải thôi à Tai nạn Cô cũng là nạn nhân Có một vụ đấm tàu sao À tôi nhớ ra rồi Có một nhóm sinh viên đại học đi du lịch bằng tàu biển Nhưng mà trên đường trở về Thì không may gặp tai nạn Tất cả đều bị tử vong Chỉ có một người cho rõ sống chết Người đó là cô sao Vâng Tôi may mắn được cứu sống Nhưng mà lại mất trí nhớ Cách đây 3 tháng thì tôi mới nhớ lại hết mọi chuyện và trở về <cười> Câu chuyện của cô đó Giống với chuyện xảy ra trong gia đình của chúng tôi Ông Hưng cũng là người duy nhất sống sót Thế nhưng tôi rất nghi ngờ ông ta Ờ... Anh nghi ngờ ông ta về điều gì? Giống dĩ tôi phải gọi ông Hưng là bác Nhưng mà ông bây giờ hoàn toàn khác so với trước kia Trước đây bác ấy giống là người... Điều hành rất là giỏi Không thua kém gì bác Hải Nhưng mà từ sau khi trở về Bác ấy đã không biết phải điều hành tập đoàn như thế nào Thế nên tôi mới phải cố gắng điều hành mọi việc Trong mắt mọi người Tôi là một kẻ tham lam Thử nước đục thả câu Nhưng mà thật ra bác Hải đã dạy dỗ tôi rất nhiều Bác ấy luôn dặn dò tôi Nếu như bác ấy không may gặp chuyện gì Thì tôi phải luôn sát cánh với con trai của bác ấy Để điều hành tập đoàn Vì ảnh không thích hợp công việc kinh doanh Mà chỉ thích vẽ tranh thôi Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng Nói chuyện với bác đó Bác có nói là linh cảm sắp tới Sẽ có một biến cố lớn xảy ra với gia đình của bác Cháu hãy giúp bác Lo cho tập đoàn Lúc đó tôi chỉ nghĩ Bác ấy quá lo lắng mà nói gỡ thôi Không ngờ Hồng nhìn người đàn ông trước mặt Rõ ràng anh ta Là một người tài giỏi Nhưng lại bị thiên hạ dèm pha Và bôi nhọ. Cô nói Có khi nào ông hưng bị mất trí nhớ Cho nên mới không thể điều hành tập đoàn được không Tôi cũng đã từng có suy nghĩ giống như cô đó Nhưng mà sau đó thì tôi đã tìm hiểu Những người bị mất trí nhớ thường Chỉ quên đi ký ức của mình Còn những biểu hiện về sức khỏe Hay là thói quen thường thì không bao giờ thay đổi Vậy mà bác hưng bây giờ Lại có những hành vi rất là lạ Ví dụ như là bác ấy không quan tâm đến phụ nữ nữa Trong khi trước đây Bác ấy rất hề để ý đến những người phụ nữ xinh đẹp Ở trong tập đoàn hay là ở bên ngoài Nói đến đây Trung tỏ ra ái ngại Và cũng không nói thêm gì nữa Nghe Trung nói vậy Hồng bỗng nhớ đến chuyện Cô mở thấy ông Hưng sàm sở thơ Cô hỏi Ờ có những ai đi trên con tàu đó Có vợ chồng bác Hải gia đình người con trai gồm ba người, ờ, gia đình bác hưng bốn người, Với lại hai người giúp việc. Ờ, trong hai người giúp việc đó có một người nữ, có phải không? đúng vậy rồi. cô đọc trên báo hả? Ờ vâng. nhưng mà tôi muốn hỏi anh là ông hưng có cảm tình gì với người giúp việc nữ đó không? Ừ, tôi cũng không rõ. nhưng mà cô gái đó khá là xinh. bác hưng tôi có để ý đến cổ, thì cũng là chuyện bình thường. Hồng im lặng Cô phân vân không biết có nên kể cho Trung nghe Về giấc mơ của mình không Bất giác cô quay lại nhìn Trung Giật mình khi thấy anh Cũng nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàng Hồng nói Ờ muộn rồi xếp về đi Tôi cũng vào nhà đây Ờ tôi Tôi dấu ý quá xin lỗi cô Hồng xuống xe vẫy tay tạm biệt Trung Rồi đi vào nhà Cô cảm thấy Mình đang đứng giữa ngã ba Không biết mình phải làm gì Hồng linh cảm có một mối nguy hiểm Đang rình rập mình Nhưng cô không muốn vì thế Mà nhắm mắt làm ngơ Điện thoại trong túi Hồng rung lên Là tin nhắn từ một số lạ Nhưng chỉ cần đọc lướt qua Hồng cũng biết người gửi là Trung Anh nhờ cô tiếp cận ông Hưng để điều tra Nhưng phải cẩn thận Không để ông ta nghi ngờ Anh cũng nói rất có thể Người đàn ông này không phải là ông Hưng Mà là một người nào đó Đã lợi dụng vụ tai nạn Để len lỏi vào trong gia đình này Và chiếm đoạt tài sản Anh không thể để chuyện đó xảy ra Bởi vì tập đoàn này Là tâm huyết của hai người bác Anh nhất định phải bảo vệ nó cho đến cùng Hồng tôi đã tiếp cận được với ông Hưng Nhưng ông ta tỏ ra rất cảnh giác Không mấy khi nói chuyện với cô Trừ những chuyện liên quan đến tập đoàn Và số tiền cổ tức ông ta được hưởng Ông ta cũng tỏ ra xa cách Với những người họ hàng Điều này càng làm cho Trung tỏ ra nghi ngờ Anh chỉ tiếc rằng Bố mẹ thân sinh ra ông Hải Và ông Hưng đều không còn Nếu không thì anh đã có thể Chứng thực thân phận của người đàn ông này Một điều làm cho Trung Càng căm phẫn hơn nữa Là ông Hưng đang tiến hành Một vụ kiện để có thể đạt được Nhiều quyền lợi và tài sản của tập đoàn hơn Hồng hàng ngày thấy Trung vừa phải giải quyết những công việc của tập đoàn vừa đối mặt với vụ kiện tụng thì cô tỏ ra thương xót cho anh. Cô muốn đưa cho Trung mảnh xương của cô bé mà cô đã nhặt được trên Hoàng đảo. Nhưng cô lại đắn đo suy nghĩ vì không muốn anh gặp nguy hiểm. Một buổi tối nọ trong khi đang làm việc Hồng đã nhìn thấy một cô bé. Cô bé nói với cô hãy đi theo nó. Hồng ngoan ngoãn làm theo lời bé gái Cơ thể cô nhẹ bẩn Hai người cứ như thế Đi đến trước cửa nhà ông Hưng Cô bé nói với Hồng Lát nữa chị hãy đưa mảnh xương cho Trung Và nói đó là xương của Minh Con gái của ông Hưng Trung sẽ mang nó đi xét nghiệm ADN Để chứng thực thật giả Lúc này Hồng nhìn thấy Trung cũng đang ở đó Dường dư anh đang chờ đợi một điều gì Hồng đi đến bên anh Ờ, anh đứng đây làm gì vậy ạ trung giơ tay làm hiệu rồi ép sát hồng vào một góc hồng không nhìn thấy cô bé kia đâu nữa nhưng cũng đứng yên bên trung hai người không phải chờ đợi quá lâu khi thấy ông hưng từ trong nhà chạy ra dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi hồng không hiểu ông ta đã gặp chuyện gì nhưng trung nói em đứng yên ở đây chờ anh nha hồng đưa cho trung một mảnh xương rồi nói Ờ đợi đã Anh cầm lấy thứ này đi Đây là xương của một cô bé trên con tàu Sentory Cô bé ấy là con gái của ông Hưng Trung cầm mảnh xương Trong lòng đắn đo suy nghĩ Nhưng rồi cũng nhét vào túi áo Anh đi thẳng lên phòng ngủ của ông Hưng Không mất quá nhiều thời gian Để tìm được tóc của ông ta Trung và Hồng mang những thứ đó đến bệnh viện Sau đó trở về tập đoàn Họ không hiểu chuyện gì xảy ra với ông Hưng Nhưng Trung vẫn cho người đi tìm ông ta Khi tìm được Ông Hưng tỏ ra mất bình tĩnh Luôn nói xung quanh mình có ma Không phải một Mà là rất nhiều Theo như lời ông ta kể Những bóng ma ông ta nhìn thấy Chính là những người trong gia đình ông Hải Ai cũng có khuôn mặt đẫm máu Toàn thân đầy những vết bỏng Nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận Họ nói bằng chất giọng phẫn uất liên tục về đòi mạng Thế rồi họ đi đến bên cạnh ông ta Đưa tay ra bóp cổ Khiến cho ông ta ngạt thở Chuyện kinh dị này cứ tiếp diễn nhiều lần Nhưng thường thì ông ta chỉ nhìn thấy ông Hưng Người mà ông ta đã phẫu thuật Giả mạo thành để bước vào tập đoàn phan thị Ông ta luôn thuê rất nhiều người giúp việc Nhưng họ cũng bỏ việc sau một thời gian Vì họ cũng nhìn thấy những điều kỳ dị Họ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng gọi nhau trong nhà chủ Và cả những tiếng gào thét liên tục đuổi họ đi Trung sau khi nhận được kết quả xét nghiệm ADN Thì biết được sự thật Ông Hưng bây giờ và Minh không phải là bố con Anh đưa ông ta đến cơ quan công an Nhưng họ cũng không lấy được lời khai Vì tinh thần của ông ta đã trở nên hoảng loạn Hồng đến lúc này mới kể cho Trung nghe về toàn bộ những giấc mơ của mình. Trung nói Thật là kỳ lạ. Tại sao anh hay bất cứ ai không bao giờ mơ thấy cái gì? Vậy mà em lại mơ thấy họ. Em cũng không biết nữa nhưng có lẽ Phúc là kẻ đã giả mạo ông Hưng đó. Trung im lặng suy nghĩ đúng là anh đã tiếp xúc với Phúc nhiều lần nhưng không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đó Có thể lợi dụng cơ hội Để gây ra một chuyện tày trời như thế Thi thể của tất cả những người Trong gia đình ông Hải Không thể tìm được Ngay cả một mảnh ván tàu Cũng không tìm thấy Thế nên không có bất cứ cơ sở nào khẳng định Giấc mơ của Hồng là đúng Trung bố trí một bác sĩ tâm lý điều trị Cho người đã giả mạo ông Hưng May mắn là một thời gian sau Hắn ta trở lại bình thường Khai nhận hết mọi chuyện với công an Tôi là Phúc Là người giúp việc trong gia đình công hơn trước đây Tôi đã nổi lòng tham với số tài sản của gia đình ông Và đã lên kế hoạch này Trong một thời gian dài Khi cả gia đình họ đi du lịch Tôi đã đi cùng Để thực hiện âm mưu của mình Tôi đã giết những người trên tàu Bằng cách pha thuốc củ vào thức ăn của họ Sau khi tôi thực hiện tội ác ở trên biển Thì trên biển xuất hiện một cơn bão mạnh Không có tàu bè nào di chuyển quanh đó Cho nên không có ai phát hiện ra Tôi có một dốc dáng Và giọng nói cũng giống như ông Hưng Cho nên sau khi giết hết những người trên tàu Phóng quả rồi đánh đấm nó Tôi đã lấy hết tiền bạc của những người trong gia đình ông Hải Và sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ Để cho giống ông Hưng Rồi trở về đây Sau khi Phúc Khai nhận tội lỗi của mình Công an đã đưa hắn đến nơi Mà hắn gây ra tội ác Lần này sau một quá trình trục vớt, người ta đã tìm ra một số bằng chứng chứng minh tội ác của Phúc. Những linh hồn trong gia đình ông Hải không còn ấm ảnh hắn nữa và một bản án nghiêm khắc được dành cho hắn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn còn Tàu Ma tác giả Đặng Thùy Dương. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.